Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người cha thân yêu của tôi bạo bệnh chỉ trong một ngày và ông đã mất trước mắt của tôi. Phải nói tôi vô cùng đau đớn. Trước cái ngày đó, trước cái ngày cha mất, cha đã đưa thằng em trai thứ hai của tôi lúc đó có 4 tuổi rồi, đi thăm hết những bà con dòng họ ở chung quanh nhà. Thì theo nhiều người nói chắc có lẽ đó là cái điểm báo trước mà cha tôi sẽ ra đi. Chỉ có vậy thôi, cuộc sống trở lại bình thường. Sau khi mà chôn cất cha xong hết rồi. Rồi có một buổi sáng, thằng em trai thứ hai của tôi nó đang ngủ, rồi tự nhiên nó bật dậy. Nó nói, ba kêu em dậy sớm đi học đến giờ rồi, ba còn nói là em phải ngoan ngoãn đi học nữa. Thực sự nghe em tôi nói lúc đó tôi muốn bật khóc. Chứ tôi không hề sợ, sợ gì cả. Và trong khoảng thời gian 49 ngày, có những sự việc nó xảy ra. Lúc đó thì mẹ tôi ngủ chung với thằng em tôi. Bà thấy nó có nhiều điều kỳ lạ xảy ra ở trong nhà. Cho nên bà sợ quá bà mới gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi về nhà ngủ. Đừng có ngủ ở nhà bạn gái tôi nữa. Thường thường thì, Tôi qua nhà bạn gái tôi chơi rồi tôi ở bên đó luôn. Chứ tôi không có ở nhà, ở nhà thường. Thì mẹ kêu thì tôi về. Như vậy thì tối hôm đó tôi về nhà ngủ. Đêm đó tôi nằm ngủ chung với mẹ tôi và em tôi trong căn phòng mà ngày trước cha tôi ngủ. Lúc đó cũng cỡ, cỡ giữa đêm rồi. Tôi mới tắt cái tivi và cả nhà mới đi ngủ hết. Thì có điều lạ là cái tivi đó khi tôi tắt thì nó cũng tắt nhưng mà nó chớp chớp như là nó không có muốn tắt vậy. Đây là cái tivi mà ngày trước cha tôi mở sáng đêm luôn. Kể cả lúc ngủ ông cũng để nó vậy à rồi thức dậy coi, coi rồi ngủ là cứ ngủ mà cái tivi cứ coi như 24/24 24 vậy. Lúc đó thì mẹ tôi và tôi thấy cũng cũng cũng ngạc nhiên và cũng hơi sợ, thế là mẹ tôi kêu thu rút cái dây điện ra luôn đi. Lúc đó thu sợ thiệt, nhưng làm sao bây giờ Thế là tôi lầm còm ngồi dậy rồi tôi đưa cánh tay ra ngoài mà rút cái dây điện tivi ra. Mà trong đầu lúc tôi nghĩ trời ơi đưa ra mà lỡ ai chụp vô cái tay một cái chắc tôi chết quá. Nhưng mà không có. Rút dây điện ra rồi thôi tivi nó cũng tắt luôn. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Nhưng mà có điều là sáng hôm sau lại. Thì căn phòng đó đột ngột lạnh một cách kỳ lạ. Tôi không hiểu tại sao. Rồi... Đồ đạc ở trong phòng. Để tự nhiên như vậy rồi nó rớt. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Rồi cứ nghe nó rớt. Hết cái này rồi tới cái khác. Đến nỗi ở nhà tôi sợ quá cũng không ai dám vô coi coi tại sao nó rớt nữa. Rồi tới đêm hôm đó. Bạn gái của tôi lại muốn qua ngủ chung với tôi. Cái này nói thiệt. Tại vì. Quen nhau, thương nhau, xa nhau thì nhớ, cho nên muốn gần gũi với nhau. Bạn gái tôi thấy tôi về nhà ngủ, thay vì ngủ ở hình bệnh lại đòi qua ngủ chung với tôi bên này. Thật sự thì tôi không có muốn. Tôi chỉ sợ lỡ mà nó có xảy ra chuyện gì cho cô ấy, thì tôi không biết phải làm sao. Còn bây giờ nếu mà nói kêu cổ đựng qua, thì không có lý do gì hết. Nói không cho qua còn nhiều khi có chuyện nữa, thôi phải để cho qua thôi. Thế rồi đêm hôm đó chúng tôi ngủ chung với nhau. Trong nhà tôi bây giờ có mẹ tôi nè. Tôi với bạn gái tôi và thằng em trai tôi. Thì trước khi đi ngủ tôi đã cố tình tắt cái tivi và rút điện luôn ra. Cho nó, nó yên tâm. Tôi mới nằm cái bạn gái tôi. Rồi mọi người cũng đã, cũng đã ngủ hết. Nhưng mà trước khi ngủ thì tôi còn lấy chân của tôi tròn qua đè lên chân của bạn gái tôi giống như để truyền hơi ấm cho nhau và giống như để ngầm bảo vệ bạn gái tôi vậy khi đang ngủ ngon giấc thì tôi với mẹ tôi bị đánh thức dậy bởi những tiếng khóc của bạn gái tôi cô ấy đang ngồi khóc trong sự sợ hãi và cổ kêu tôi cho cổ đi về nhà liền mà lúc đó tầm cỡ hơn ba giờ sáng rồi nhà tôi thì ở quận ba còn nhà cổ thì ở bên quận bảy nhà bè giờ đó mà làm sao đưa đi được thế là tôi với mẹ tôi đưa cô ra khỏi phòng rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.